Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nó đè bẹp mọi hãi sợ yếu mềm hèn nhá Bây giờ mình Hắn đang nói đúng cảm giác của anh Cảm giác bình tĩnh với giận người lòng hận thù Nhưng chưa điều gì là đủ cả Mày xem đi Hắn ui trước chân một cái gó nhọc Như cách người ta đẩy một tấm gỗ nặng ra khỏi người Rồi với cánh tay đang không bị thương Hắn đặt ngược chiếc áo bạc màu của bệnh nhân Bấy qua mặt Vì hàng trăm viết xẹo lồi chẳng chiệt trên cơ thể, có những vết xẹo vằn màu tím sẫm và có viết vẫn giữ nguyên mọc đỏ, như lúc nó mới hình thành từ một sự rách nát của da thịt. Mày nói phải, nó đã biến ta thành một sinh vật tồi tệ. Sự thăng hoa quỷ đó chỉ xuất hiện khi ta thấy tao đau đớn và bị xỉ nhục. Tao càng gào khóc riêng la phan xin thì nó càng cả thoái cảm. Cứ mỗi lần, nó gọi tao lên tầng trên trước đôi mắt im thiên thiết của bộ vợ Là tạo lại phát điên lên Và còn một sự đau đớn khác nỗi đau của một con vật bị đem ra làm trò chơi Và làm sao mình biết được nỗi đau dai rằng có thể xác kéo dài tới mức Cả tuần liền tao không dám đi đại tiện Khiến chất thải bị tích tụ đến phát sốt lên Tao chỉ căm thủ ắn Tao căm thủ toàn bộ giống người coi khoái cảm tình dục là nghệ thuật và nhân văn Hắn gào thét đến bức hai người canh ra bên ngoài phải hốt hoàng chạy vào xem có chuyện gì xảy ra. Bạch cảm thấy, kệt sức. Như thể sự mất máu từ vết thương bây giờ mới ngấm Sự thỏa mãn mà anh hình dung khi xả hàng trăm cú đấm vào mặt hắn. Cho đến khi hắn ngất liệm đi, giờ chỉ còn là một khối trống giống. Anh thì thầm gần như văn xin. cho ta hỏi một câu cuối cùng. Trái tim của Mỹ Lâm đâu? Ta không biết. Mày giữ nó kia mà. Ta đã nhìn thấy. Hắn nói giáo hoành Rồi tiếp tục gạo lên Cô đi thẳng ôn kiếp Mày đã cướp đi một người của tao Cô ấy là bạn tao Chính vì mày mà cô ấy phải chết Luga đã thành công Chính vì câu nói này Hắn đã nệm cho anh một cú thôi sơn cuối cùng Để anh vụt ngã hoàn toàn Và suốt cuộc đời còn lại Anh nghĩ rằng Luga nói phải Chính vì anh mà Mỹ Lâm phải chết Vì trực xác tồi tệ của anh Vì anh đến chậm Anh không thể bảo vệ được cô Dù chỉ cách có vài bước chân Trực 35 Trái tim của em Hàng rắn thần lộ ra dưới dáng chiều đỏ sầm Vì nó bị vách lên cao Theo sườn núi Và những cây đại thủ bám đất sâu Không thể bỏ dễ Lên phần đá rắn Bách lấy con dao lớn tạm phát quanh Những bụi dây leo Mà lần trước tú đen Chui vào cùng lão ăn mày đã chưa kịp dọn cho gọn gàng. Miệng hang mềm xốp và trải kín lá khô rụng xuống từ những bụi cây biệt bên ngoài cửa. Nơi mưa chảy vào trong hang, khó bốc hơi, nền lớp lá mục ẩm thấp trở thành nguồn dinh dưỡng của nơi ẩn trú tuyệt vời của các lớp b... của các loài bọ sắt và côn trùng. Bạch thận chọng đèn pin vào nền hang rồi mới từ từ tụt xuống. Rõ ràng hang này chỉ phù hợp cho rắn chú ngủ vì trước mặt anh là một cái lỗ thốn nút dài hoắn. Đủ cho một người nằm gọn vào trong Như một cái kén đá Bách quỷ xuống dòi đèn thì thấy Cái hốc đó dài chừng 5 m Chiều ngang 50 phân và chỉ cao chưa đầy 2 gang tay Bẻ mặt bên dưới cũng là một thảm lá khô mục ải Do chảy trôi theo những cân mưa lớn Mày không thể đưa chân vào trước Như vậy sẽ không cách nào Chuyển dịch tới đầu bên kia Anh đành úp mệnh Chiếc ba được những dụng cụ cần thiết buộc vào cổ chân rồi chui đầu vào cái hốc bắt đầu trườn lết theo cách đi của loài rắn. Anh trườn chậm chạp cảm nhận những loài sinh vật chân đốt đang nổn nhộn dưới lòng bụng. Trước mặt anh chỉ còn bóng tối u mình vì anh không thể đưa tay lên mà cầm đèn pin. Cái ngách bí mật này chẳng đến nỗi một kẻ có bề ngang to hơn sẽ không thể chui lọt. Bách ngờ rằng cái cân nặng nguyên si như cái đây vài tháng thì chắc Anh không thể lọt qua được cái hũ nút này Lúc này Bách Mới thấy thường tù đen Cậu ta cũng phải bỏ lết như côn trùng thế này Để vào hang cư Bách Trong khi chắc gì Lão ăn mày lầm cầm đã đúng khi khẳng định có thể chui vào được Vậy mà chi tiết đáng kể công nhất Thì cậu nhất định không chia sẻ Cậu ta chỉ nói các đồng đội Đã đưa Bách lên bằng đường hầm Dưới nhà kho Và anh thì chưa kịp hỏi rằng tại sao họ lại không đi lối gần hơn khi mà tất cả đã sát cửa hàng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net